Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 3.232 chương chân tiên di tích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, đáng tiếc mặt cho hắn kiến thức sống lớn trước mắt tất cả nhưng cũng thái quá ngoài dự đoán, diệu âm tiên tử ngôn hành cử chỉ không những lộ ra bí hiểm, lâm hiên quả thực đoán không ra đối phương tìm đến mục. Đích của mình đến tột cùng là cái gì? Không nghĩ ra, Lâm Hiên cũng không thèm nghĩ nữa. Binh tới tướng đo, nước đến đất ngăn, Lâm Hiên quyết định yên lặng. Theo dõi kỳ biến. Cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Hắn tin tưởng diệu âm tiên tử chính mình, nhất định sẽ công bố bí mật. Các hạ hẳn không phải là chúng ta thiên âm giới tu tiên giả. Quả nhiên, vào nhà sau này. Nàng này vân đạm phong khinh khai khẩu. Câu này câu hỏi nhìn như tùy ý. Tuy nhiên cẩn thận phẩm đọc. Lại. Có. Khác hàm nghĩa. hiển nhiên đối phương là muốn muốn thử thăm dò. Chính mình. Không sai. Lâm mố vốn là là nai long giới tu tiên giả cơ duyên xảo Hợp. Phá toái hư không ra sai lầm. Ngoài ý muốn đi tới nơi này. Lâm Hiên châm trước như thế thuyết. Mà hắn sở dĩ này dạng trả lời cũng là có mục đích. Giói tam giới, độ kiếp kỳ tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, nếu như chính mình giấu riêng lai lịch nhất không chú ý, liền có. thể có thể bị bóc trần, như vậy ngược lại sẽ khéo quá hóa vụng. Cùng cách đó như thế, còn không bằng thoải mái nói rõ lai lịch của mình. Lâm Hiên tin tưởng đối phương tuyệt không sẽ biết được chính mình. Cùng Âu Dương cầm tâm quan hệ. Đương nhiên, này tất cả tất cả đều là Lâm Hiên nghiền ngấm, đa đa. Thiểu thiểu tự nhiên muốn mạo mùi một chút nguy hiểm. Bất quá diệu âm tiên tử trên mặt lại lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Ngôn ngữ trong đó lại cũng thân thiết rất nhiều đảo hữu thật là có. Thành ý. Cũng không nói dối lừa gạt tiểu nữ tử. A tiên tử nói như vậy là đã trải qua biết được lâm mố lai lịch. Lâm hiên mi đầu vi trọn trên mặt cũng không. Chút nào che giấu lộ ra. Vài phần vẻ kinh ngạc. Không sai giữa chưa chúng ta lần đầu tiên tương kiến lúc sau này. Thiếp thân tình không hiểu được nhưng hiện tại sao? Cũng đã trong lòng biết rõ ràng. Diệu âm đồng thính thanh âm truyền vào cây lổ. Tai đảo hữu là nai long giới vân ẩm tôn thái thượng trưởng lão. Mặc dù thăng cấp không lâu. Cũng là tốt đại danh khí thiếp thân đã sớm. Như sấm bên tai. Quả nhiên. Nghe đối phương đem lai lịch của mình nói được mười phần rõ ràng. Lâm. Hiện tại may mắn đồng thời trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ kinh. Ngạc. Thiên âm cung không hổ là có thể tải linh giới bài danh trước ngũ siêu. Cấp thi lực. Lần này ngắn ngủn nửa ngày thời gian là có thể đem lai lịch của mình. Cha rõ sợ mặc dù đây là bởi vì độ kiếp kỳ tồn tại không nhiều lắm. Nhưng như thế hiểu suốt. Cũng nhượng nhân chố mắt đứng nhìn. Mà diệu âm tiên tử đối lâm hiên thẳng thắn rất vừa lòng đối hắn lý do. Thoái thác. Cũng không có bất cứ gì hoài nghi. Độ kiếp kỳ lão tổ có thể phá toái hư không tuy nhiên không gian pháp. Tắc lại há là dễ dàng như vậy nắm giữ. Nếu không chú ý liền có thể. Năng lực phạm sai lầm chẳng sợ có tỏa độ tính sai giới diện cũng là. Tái bình thường bất quá. Nọ đảo hứa mai danh ẩm tích đến ta thiên âm cung lại là vì cái gì. Còn có thể có cái gì Lâm Hiên trên mặt lộ ra tức giận thần sắc phá toái hư không phạm sai Lầm lần này đây xem như Lâm mố vận khí coi như thượng có khả năng không có gặp mặt không gian loạn lưu có khả năng tiếp theo sai rất khó thuyết mạng nhỏ chỉ có một lần Lâm mố có khả năng không tưởng Hóa hiểu ngã xuống tại không gian phong bão trong rầm cùng cái đó. Chính mình mạo hiểm không bằng mượn cách giới truyền tống trận tiết, kiệm thời gian lại an toàn. Thì ra là thế, đạo hữu là muốn muốn đến ta Thiên Âm cung tìm kiếm chuyển tống trận đầu mối. Diệu Âm tiên tử trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Lâm Hiên này phiên lý do thoái thác, hợp tình hợp lý, bất luận hắn từ Na cái góc độ phân tích đều tìm tìm không được sơ hở. Không sai thiên âm cung tại linh giới rất nhiều thế lực chung cũng Có thể bài danh trước ngũ, nói vậy này cách giới truyền tống trần. Cũng là có. Lâm Hiên vui cười như thế thuyết. Đã như vậy đảo hữu hà tất lén lút đi vào ni. Đảo hữu nói đùa, cách giới truyền tống trần không phải chuyện đùa, có. Được hắn tông môn gia tục. Nhất định thì cách đó là trọng yếu phi Thường bảo vật Lâm mố nhân sinh không quen Chính là ngoài ý muốn đi Tới nơi này Cùng quý phái mảy may giao tình cũng không Đương nhiên Bất hảo mạo muội mượn cho nên Mới len lén lèn vào tưởng muốn tìm Tỏi đến tột cùng như thế nào Lâm hiên thở dài một hơi thuyết Thì ra là thế Cách giới truyền tống trận chứng Thật là không phải Chuyện đùa vật, bất quá ta thiên âm cung thích nhất kết giao bằng hữu. Đạo hữu chính là độ kiếp kỳ lão tổ tưởng muốn dùng tự nhiên cúng. Không phải là không thể được thương lượng. Thật không, nhiều như vậy tạ tiên tử. Lâm hiên giả làm hoan hỷ thuyết, trong bóng tối lại quan sát đến diệu. Âm sắc mặt đối phương làm như thiên âm cung thái thượng trưởng lão. Một trong độ kiếp trung kỳ tu sĩ đêm khuya tìm đến chính mình tuyệt Không sẽ vẹn vẹn là nghe lai lịch của mình Nàng khẳng định là có, khác dụng ý Bất quá nàng này không nói, Lâm Hiên cũng không hỏi, này trùng thời Khắc liền xem ai có thể trầm được khí Theo sau, hai người lại nói chuyện phiếm một chút khác biệt vấn đề Cứ như vậy thời gian từ từ quá khứ cử ly hừng đông cũng bất quá còn. Có một canh giờ mà thôi, diệu âm tiên tử rốt cuộc không hề. Nữa cố tà. Hứu mà nói hắn chạy thẳng tới chủ đề lâm đảo Hếu thiếp thân mà này. Có một việc tưởng muốn đảo Hếu tương trợ như là làm thành với ngươi. Với ta đều có lời thật lớn, không biết rằng đảo Hếu có khả năng có. Hứng thú... À tiên tử mới nói Đạo Hữu tạm thời nhìn này dạng đồ Nàng này vừa nói Một bên thân suốt tay đến tại bên hông vỗ Linh Quang chợt lóe Nhất cái hộp ngọc ánh vào mi mắt Nắp hộp thượng thiếp sán Có cấm chế phù lục Hiển nhiên bên trong Đồ có chút bất phàm Tuy nhiên đặng chờ nắp hộp mở ra Lâm Hiên lại ngây ngẩn cả người Bên trong bất quá là một đoạn đoạn rơi dùng kiếm nhận Mặt ngoài còn Vết sản trải rộng Vừa nhìn liền tàn phá dĩ cực Đây là Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc Có khả năng hắn trong lòng có biết Diệu âm xuất ra vật ấy Khẳng định là hữu dụng ý Vì vậy Lâm Hiên không có có kết luận Mà là đem thần thức thả ra Tại kiếm nhận thượng tinh tế đào qua này vừa nhìn quả nhiên nhìn ra bất, phàm, đây không phải phổ thông pháp bảo, thậm chí có thể nói căn bản là không phải linh giới vật. Mặc dù này kiếm nhận rất tàn phá, đã linh tính đại mất, tuy nhiên mặt trên sở lưu lại đích xác pháp lực, Lâm Hiên lại cảm giác được có điểm nhìn quen mắt, đến tột cùng ở đâu nhi gặp qua. Vật này cũng không phải tiên thiên chi vật tàn phiến. Nhưng cấp nhân, cảm giác lại hào không thua kém. Được tiên thạch này kiếm nhận thượng lưu lại pháp lực cùng tiên. Thạch hơi thở cực kỳ tương tự, chẳng lẽ là tiên gia vật. Chẳng lẽ này kiếm nhận, dĩ nhiên là tiên phủ kỳ chân tàn phiến sao. Lâm Hiên không khỏi cũng bị bị dọa cho hoàng sợ. Đương nhiên ngang cao đầu vật này chẳng lẽ là tiên kiếm vật. Lần này đây, đến phiên diệu âm tiên tử kinh kỳ đảo hữu thật đúng là. Rất được, các vị cung cấp tồn tại trung chỉ có ngươi là nhất nhãn. liền nhận ra cái này bảo vật, không sai, đây là nhất tiên gia vật. Thiếp thân cũng không thừa nước đục thả câu. Nàng này nói tới đây, nuốt nhất khẩu thoá mạt tiếp tục đi xuống. Thuyết nói về cũng là cơ duyên xảo hợp, thiếp thân một lần ngoại. Suốt. Ngoài ý muốn phát hiện một chỗ dĩ cực, vốn là cũng không có tại Ý tưởng thượng cổ tu sĩ lưu lại, nhưng cẩn thận tìm tòi ra mới phát Hiện sai được thái quá, nọ di tích là chân tiên lưu lại Chưa xong Còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không